Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay Trên kênh hẻm Chuyện Ma Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn Một câu chuyện của tác giả Nghị Hách Câu chuyện Hồi Quang Phản Chiếu Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn Chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này à. Biết tôi là một tác giả chuyện ma Có nhiều người hỏi tôi rằng Thế đã thực sự gặp ma bao giờ chưa? Sao nghe câu chuyện nào cũng như thật vậy? Rồi có người lại mỉa mai Thì không nhìn thấy ma sao lại có thể kể ra như đúng rồi? Hãy lóng bốc phét. Câu xin nghiêm túc trả lời câu hỏi này với thái độ thành khẩn nhất Là tôi bốc phét Hoặc nghe kể lại rồi kể lại cho các bạn nghe mà thôi Mặc dù trong thâm tâm tôi vẫn luôn muốn được gặp con ma một lần xem nó thế nào Là rằng gì mà luôn khiến cho những người sống luôn tò mò Thậm chí là sợ hãi như vậy Thật lòng mà nói thì bản thân tôi cũng có nhiều người Nhà làm những công việc có liên quan đến tâm linh Tức là những công việc liên quan đến người chết Ông ngoại tôi hồi còn sống làm nghề bốc mộ thuê Sau truyền cho con trai là cậu cũng theo nghề Bà ngoại thì bán hàng mã Mấy gì cũng theo cái nghề này Bản thân tôi cũng từng nhiều lần đi xem ông nhặt Rồi rửa xương cho người ta Nhờ hôm nửa đêm mưa phùn gió bấc giữa cánh đồng Làm gì có điện đóm như bây giờ đâu Chỉ có cái đèn mang sông vào ngọn đuốc và đống lửa. Ông phải mò từng cái xương rồi rửa sạch bằng nước vang. Sau đó xếp xương các thứ vào trong tiều sành, lót vải đỏ. Rồi tiếp tục đặt vào quách. Rồi sau đó mới khiêng đi ra ngôi mộ mới được xây cố định. Tất nhiên là làm nghề thì chẳng thiếu những pha tai nạn nghề nghiệp. Ông còn kể có lần bốc cập một ca khó. Thì thì gần chục năm không phân hủy. Bốc lên vẫn còn nguyên. Một tử khí bốc ra nồng nặc. Gia đình con cháu nhà người ta kinh hoàng chạy hết Một mình ông bấy giờ cũng kinh lắm Có điều là lúc ấy ông bỏ về thì ai là người làm Và lại cũng nhận lời giúp người ta rồi Thế cho nên ông lại cặm cụi Lấy thanh cật che cạo hết lớp thịt bám ở xương Rồi nhặt nhạnh rửa sạch sẽ trả cho người ta Có thật khó có thể tưởng tượng được Một mình rất đồng không bông quạnh Bên cạnh là cái thi thể còn để thịt bám vào Cảm giác của ngoại lúc bấy giờ sẽ thế nào Nếu không là người bạo gan thì chắc cũng sẽ bỏ nghề Rồi thì cháu gọi ông ngoại bằng chú làm nghề thầy cúng Rồi hai đứa con của chú này học đỉnh lắm Thằng lớn ngày xưa là bác sĩ nội chú đại học y hẳn hoi Chả hiểu thế nào mà lại nhảy sang làm pháp y ngành công an Một đứa thì cũng pháp y nhưng mà về bên y tế Nó bảo nó hay ngồi bên cái xe có gắn cái còi cấp cứu dãn chiếc thập đó Mà mọi người thường thấy khi có tai nạn chết người là người vận chuyển những cái xác ấy về bệnh viện hoặc là trung tâm pháp y của thành phố. Hiểu nôm na là chuyên đi gom nhặt xác chết của người bị tai nạn về nếu có lệnh. Bản thân hai thằng em này cũng em xem xem tuổi tôi. Công việc của anh em nó thì cũng bận. Có đâm mấy năm rồi chưa gặp. Mà gặp nhau thì cũng chỉ là những câu hỏi xã giao bình thường mà thôi. Không có thân thiết gì cả. Bởi nói gì thì nói người ta vẫn bảo mây tầng nào gặp gió tầng đó. Anh em thằng này thì chúng nó lại hơi cái kiểu quan cách Cho nên là tôi cũng không có ưa lắm Nhưng tầm tháng trước quê tôi người ta có một dự án rất lớn Chính quyền yêu cầu toàn bộ những người dân trong làng Nhà nào có mộ thì phải chuyển đi nơi khác Vì cả cánh đồng dính quy hoạch Nhà nội tôi và nhà cậu Khanh Tức bố đẻ của hai thằng kia Chẳng biết từ thời các cụ ngày xưa như nào Lại sẽ đã tranh chấp một ngôi mộ Thế đó cải cách dụng đất Bộ mạ của rất nhiều gia đình cũng bị thất lạc. Các cổ thì cũng chỉ nhớ mang máng rồi mang xăm đi tìm kiếm rồi xây dựng đại khái mà thôi. Nhà cậu Khanh cũng nhận ngôi mộ này. Thế là hai nhà thấp hương chung. Nhân thế có quy hoạch này thì hai gia đình bàn bạc thống nhất là đào lên xem bên dưới thế nào. Và đúng thật là nhầm. Nhà tôi thì vẫn thờ người nhà cậu Khanh mà gia đình cậu Khanh lại thờ người nhà tôi. ấy vậy mà cũng chẳng có ai báo mộng gì cả. Sau khi công việc xong xuôi Thì hai gia đình tổ chức liên hoan ăn mừng Mọi người đứng lên hết Chỉ còn tôi và hai anh em tính toán Là chén chú chân anh đến cuối cùng Sau khi đã ngà say Nói chuyện đến công việc Tôi bảo tôi viết chuyện ma Anh em nó mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên Tôi cười đùa rồi bảo Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó Mẹ kiếp đói thì đầu đâu phải bò thôi Viết nhiều thành quen Anh bốc phép là chính nhé Đoàn tôi hỏi Thầy hai chú làm nghề liên quan trực tiếp đến sắc chết. Để có tin trên đời này có ma quỷ thật không? Có gì hay họ kể anh lấy ý tưởng viết đấy. giàu này anh kẹt quá. Thằng tính lầm bên pháp y nhìn tôi cười rồi bảo. Anh tin thì cứ tin không sao cả. Việc này cũng tùy quan điểm của mỗi người. Chứ em nói có, anh lại cứ bảo không. Rồi bắt chứng minh thì chịu chết. Chỉ những người trực tiếp trải qua. Rồi mới có thể hiểu và cảm nhận được mà thôi. Có điều người ta vẫn bảo có thở có thiêng có kiên con lành. Công đều là công nguyên do cả đấy. Nói rồi thì nó cho tôi xem ảnh trong điện thoại. Thề nhìn vào những bức ảnh này suýt nữa thì tôi buồn nôn. Tại gặp miếng thịt gà mà cứ run lên bẩn bật. Bề trong đó có rất nhiều những hình ảnh tử thi, mổ xẻ đủ loại. Nói chung thì là còn kinh dị hơn cả những bức ảnh kinh dị ở trên mạng. Tôi mời nó thêm một chén rồi nói. Chuyện tính làm trong ngành đó, hàng ngày tiếp xúc với tử thi nhiều như vậy. Chắc có lẽ cũng phải gặp không ít trường hợp khó giải thích chứ Y quanh là liên quan đến tâm linh đó Thằng Tính lạnh lùng ngờ cậu uống cạn chén rượu rồi bảo Còn mà đây còn điều bọn em thì tin vào học kỹ thuật hơn Tất nhiên là cũng gặp nhiều trường hợp kỳ quái bí ẩn không thể giải thích Nhưng mà thôi Để nào có dịp em kể cho anh nghe Bằng mà đi theo em thì đảm bảo có Covid cả đời chả hết chuyện Nhiều vụ em còn vại đái ra quần Đếch đùa đâu Cứ không biết có phải là do rượu vào bọn mồm Nên nói chuyện lúc này cũng cười mở hơn rất nhiều Đó nói nhìn tôi đầy ẩn ý rồi bảo Mà công việc bọn em có tính chất đặc thù Anh viết gì thì viết Cũng đừng đưa tên bọn em lên Bọn em làm việc thì không thể bằng cảm tính được Vì nó liên quan đến pháp luật và sự thật Nhiều người chết không rõ lý do Thậm chí án mạng không lên tiếng được Nên chính em là người sẽ tìm ra nguyên nhân Và giúp bọn lên tiếng và đòi lại công bằng Chỉ không có nhiều vụ khó lý giải lắm anh ạ Thằng tính nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Tôi thì ngẩn ra chẳng biết nói điều gì cả. Có lẽ nó làm trong ngành nên cách nói chuyện của nó cũng khác hoàn toàn với tôi. Còn mà để câu chuyện chân thật nhất có thể, tôi vẫn sẽ dùng tên của anh em nó. Cây tên thì cũng nói lên điều gì đâu. đã nó dự chén rượu lên rồi mời tôi tiếp tục. Mà nãy nói chuyện thế bảo anh chuyên viết chuyện ma tâm linh à? Thật hay là bốc phép đấy? Anh viết lâu rồi. Có điều nhiều khi cũng cạn ý tưởng thật và lại cách làm việc của anh á là muốn viết ra những tác phẩm nó phải có chút ý nghĩa người đọc nghe người nghe động lại được cái gì chỉ không thích theo kiểu bị uh, ăn liền đếm chữ ăn tiền kiểu kiểu đó làm thì đơn giản nhưng mà anh không có thích mà mày nhìn anh như này cứ bốc phét à bộ mặt anh không đáng tin sao mày không nhớ ngày xưa đã anh học văn á thì huyện thi tỉnh suốt sao thằng tính nhìn từ một lúc lâu rồi đoạn cười bảo <cười> cái này đơn giản thôi mà mày em thấy mấy ông bà nhà văn á cũng phải đi nhiều lắm Rồi có nhiều chạy sáng tác này nọ. Mà xưa anh học suốt bỏ mẹ đi. Thì cho nào bây giờ làm nhà văn được kể tài nhỉ? Hữu duyên, hữu duyên mà. Tôi cười phát lên. Cái thần thì cũng đúng như lời của tính nói. Hồi xưa học lực của tôi thì không bằng một phần mười anh em của tính. Nâng học cấp 3 trường chuyên, sau đó thì đỗ đại học y thì không phải là đơn giản. Học xong mấy năm đại học tiếp tục tiết đậu nội chú nữa thì phải nói là khủng khiếp. Đáng em trai của nó cũng theo học y Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại Tôi tùy lực học không bằng anh em của nó Nhưng mà được cái là có chút năng khiếu về viết văn cứ tưởng đi thi huyện thi tỉnh chứ chả đùa Có điều là sau này việc có nhiều biến cố gia đình Cho nên việc học của tôi bị dở dang Thành ra là nửa mùa Thằng tính cấp một miếng thịt bò về trong mồm Nhanh ngấu nghiến rồi đoạn nhìn tôi bảo Anh phải đi nhiều vào Thì mới tìm ra được nhiều cốt truyện hay với ý tưởng chứ Nào lên Hà Nội em mời chồng bia Anh thích lấy cốt chuyện ma con mặt đầy Anh đi cùng với em Em sẽ cho anh thấy nhiều thứ ngay lắm Quan trọng có điều là anh có sợ ma không Tôi vỗ ngực đông đúc rồi tự tin <cười> Mày nghĩ anh có sợ không Tăng giả chuyện ma lại sợ ma hóa ra bốc phét à Là chả bốc phét quá đấy chứ Tăng Toán im lặng nãy giờ Lúc bấy giờ mới lên tiếng rồi bảo Chả phải là người ta vẫn nói Nhà Văn nói láo Nhà báo nói phét Mấy ông là chúa đặt điều, dẫn dắt dư luận đấy. Nào cả chén đi. Nào bác Dũng thích đi trải nghiệm thực tế, em dẫn đến được. Tôi khẽ nhúc mày, lần này cũng cảm thấy hơi rén thật rồi. Đúng như những gì anh em của thằng Tính nói, tôi đều bốc phét trên nào đã gặp ma bao giờ. Còn anh em nhà nó tiếp xúc với tử thi xác chết, đó là công việc với nghề rồi. Bảo tôi bốc phét viết lách dọa ma mọi người thì được, chứ bảo tôi nửa đêm nửa hôm đang ngủ nằm ôm vợ song đùng đùng đi ra xem nó mổ tử thi của mà chịu. Ngay đến đó đã đặt thiến rồi. Thằng toán này thì không phải là trong ngành công lập bên pháp y nhưng thuộc bên chế của y tế chứ không phải là công an như tính. Nói chung thì đều làm những việc liên quan đến xác chết. Có thể ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Nếu như có một vụ chết người do tai nạn giao thông bình thường thì sẽ do pháp y y tế làm, còn những vụ mà liên quan đến hình sự Hoặc nghi ngờ thì sẽ so bên pháp y công an chủ trì. còn đôi khi thì kết hợp cùng với nhau. Tuy nhiên đây là những việc chuyên môn của anh em nhà nó. Tôi cũng không tiện đề cập sâu. Lúc này toán nhìn cả tính rồi cười bảo. Bọn em ấy thì không có tin có ma theo kiểu phim ảnh đâu. Nhưng mà có những thứ nếu mà gọi là sinh lý hợp thì chưa đủ. Mà bảo là tâm linh ma quỷ thì nó cũng không hẳn. Tôi bây giờ lại hỏi. Thế mấy vụ quỷ nhập trang người ta đồn hay sao? Trầm này anh đang viết dở một bộ về liên quan đến quỷ nhập trang đó. Đặt tôi bỏ điện thoại ra cho nó xem cái video một bà lão bảo là chết đi rồi sống lại. Sau đó có những biểu hiện bất thường như ăn uống rất nhiều. cằm mắt có những biểu hiện rất là quái đản. Nhìn video này anh em của tính cười cười rồi bảo. Vừa vẫn câu like câu view thôi ngơi. Còn cái nhầm mất dậy thì mấy cái like mà suốt ngày đưa bà lên trên mạng thế này có đáng không? Và lại bây giờ là công nghệ... Chúng nó có thể chỉnh sửa bằng AI Làm gì trả được Thằng Toán bây giờ lại tiếp tục Anh biết hiện tượng có cứng sau chết Rồi phản xạ thần kinh cuối Hay là tích khí trong ổ bụng Sao chết không phải lúc nào cũng nằm yên như mình tưởng Vì thế đôi khi mà có những hiện tượng Mà người sống nghĩ nó không bình thường Nhưng mà thực ra thì Nó chỉ là một phần ứng hết sức bình thường Của con người mà thôi Anh em nhà thằng này học y Chúng nó nói ra những từ thuộc chuyên ngành Làm tôi kệt cổ Nhưng thú thật là chả hiểu cái mẹ gì. Có điều cũng muốn tìm hiểu cho nên cũng không muốn ngắt lời. Thằng Toán lại tiếp. Nhưng mà có những ca bọn em không giải thích nổi đâu. Và mấy ca ấy thường không sẽ ra trong nhà xác. Mà sẽ ra trước mặt rất nhiều người sống. Ngay đến đây ngay cả thằng Tính cũng nhìn em trai. sau đó ngửa cổ lên tụ ực một cái nghít chén rượu. Tôi cũng cản chén. Thằng Toán im lặng một lát rồi kể lại. Cái đấy mấy năm nó được điều xe đến chờ một ông cụ chết tại nhà. Vùng ven ở thành phố Cùng bất ban ngày bác sĩ của bệnh viện Xác nhận ngừng tim Gia đình làm thủ tục khâm liệm đầy đủ Trời nóng xác chưa kịp đưa vật tủ lạnh Cho nên họ gọi xe sớm để chuyển lên nhà tang lễ Lúc đánh ông cụ lên cáng Mọi thứ hoàn toàn bình thường Già tách nhợt lạnh Cả người cũng bắt đầu cứng dần Hai mắt thì nhắm chặt Vành da thì đồng tử đã giãn Sờ vào không thấy mạch đâu Là dấu hiệu của một người đã chết được khoảng vài tiếng Sau khi làm xong mọi thủ tục Thì Toán và một thằng lái xe cùng cơ quan đông cụ lên xe. Sau đó đóng cửa lại rồi bắt đầu di chuyển đến bệnh viện nó đang làm. Nhưng mà đến một khúc đường sóc, cái cáng rung nhẹ. Lúc Toán quay đầu nhìn lại thì nó giật mình khi thấy ông cụ mở trừng hai mắt. Nó hoảng hốt vỗ vai của thằng lái xe. Thằng này mới vào nghề cho nên lái non, phanh gấp suýt nữa thì lật cả xe. Toán tuy có chút hoảng, nhưng lúc ấy liền nhảy xuống để kiểm tra. Thì nhìn thấy ông cụ cặp mắt gãy chớp chớp. Mười mắm máy định nói điều gì Sơ miệng của cụ há ra Hai con mắt vẫn còn ánh nước đảo quan đảo lại chậm như đang tìm kiếm một thứ gì đó Ngay lập tức ông cụ được đưa vào bệnh viện cấp cứu thêm một lần nữa Nhưng mà lần này tới nơi thì ông cụ mới đi hẳn. Mấy bác sĩ trực xác nhận lại Giả chết mới cách đó vài phút Nghe thằng Toán nói như vậy Thì chẳng những tôi mà tính cũng đều cảm thấy lạ lùng Sau khi mà rót thêm bạch chén nữa Toán lại tiếp tục Đây là trường hợp mà em cảm thấy kỳ quái nhất rõ ràng là ban nãy là ông cụ đã chết cách đi mấy tiếng đồng hồ rồi Chuyện này em cũng không thể giải thích được bằng y học đâu Nói chung thì là có những cái việc kỳ quái lắm Do rằng trước đó em đã sợ vòng người Kiểm tra rồi Mà bác sĩ cũng đến kiểm tra Thế mà Thằng tính bây giờ nó bảo Kiểu đó người ta còn là hồi quang phản chiếu Tôi thì chưa gặp trường hợp nào như vậy Nhưng mà nhiều hôm trực ở cơ quan cũng gặp nhiều chuyện ly kỳ lắm Nàng là bóng đèn tự chớp nháy lê lịa Trong phòng không có ai mà đồ đạc tự dưng di chuyển Rồi có rất nhiều chuyện không thể lý giải Nếu nói chuyện tâm linh không có thật Thì rõ ràng là không đúng Nhưng mà em đúc kết ra một điều Chẳng bao giờ có chuyện ma quỷ tự nhiên nó hại người Cái gì cũng đều có nguyên nhân hết cả Thằng Toán im lặng không nói gì cả Thì cũng gần gũi cho là phải Mà chỉ có cách giải thích như vậy Thì mới hợp lý trong trường hợp của thằng Toán hỏi con phần chiếu là gì vậy anh? thằng toán hỏi thằng tính nhưng tính bây giờ đang châm lửa hút thuốc tôi thì viết chuyện nên cũng có tìm hiểu cho nên bảo thì hiểu nôm na là như này ví dụ như cái điện thoại chưa bị hết pin này hoặc là cái bóng điện hoặc ngọn đèn dầu cho đình dùng đi khi đèn cạn dầu thì ngọn lửa bỗng bùng lên một cái rất là to rồi đã tắt phụt. Bóng nhiên lóe lên một cái rồi tắt lần cuối nhưng mà với người sắp chết thì tự nhiên tỉnh táo lạ thường ra chuyện rành rọt mắt sáng thậm chí có người còn cử động được cơ thể thậm chí trước đó là nằm im Nhưng mà cái này không phải là khỏi bệnh đâu Mà là chút sức cuối cùng dồn lên một lần rồi thất thần Nó chỉ đơn giản vậy thôi Thế quỷ nhập sang là như nào? Là làm... Lúc bấy giờ cũng đã muộn lại gần đêm rồi Ba thằng tỷ tũng cũng gần cả hai lít rượu thôi thì tiểu lượng không bằng hai anh em chúng Nên cũng chẳng nhớ là mình nói gì nữa Không biết có phải rượu vào lời giang hay không Mà lúc ấy nó luyên thuyên Chuyện nọ sang chuyện kia Sau đó thì nôn luôn tại mâm rồi sập nguồn Câu chuyện trò với anh em của thằng tính toán cũng kết thúc luôn ở đó khi ngay thằng nó về khiêng tôi về nhà. Đúng thật là quá xấu hổ. Lời hứa hẹn sẽ đi cùng với anh em thằng này một hôm trải nghiệm về việc dọn xác người chết có lẽ chắc là thôi. Nói ra thì như vậy cũng chẳng phải là khoe gì cả mà chỉ nhấn mạnh một điều rằng tôi không xa lạ gì với cái chết, với xác người, với mồ mả và những câu chuyện âm vẩn. Nhưng mà thứ ấy khiến cho tôi hoảng loạn hay là tưởng tượng vô vấn như là nhiều người nghĩ. Chính vì quen thuộc nên tôi càng tin một điều khác phũ phẳng. Phải lớn những câu chuyện ma quỷ mà người ta gặp thật ra đều bắt nguồn từ con người. Nếu tâm bình tĩnh, không làm việc ác thì cứ đường hoàng mà sống. Không chẳng có ma quỷ nào hại được mình cả. Chỉ có những người làm việc ác thì lúc nào trong đầu cũng có những cái suy nghĩ đen tối. Chính vì thế mà sợ bóng tối, rồi bóng tối sinh ra ma phải sống dây dứt ân nhẫn rồi ân nhẫn mới khoác áo oan hồn rồi dần sinh ra yếu vía hoang loạn mệt mỏi và não bộ cũng tự bịa ra thứ gì để hợp thức hóa nỗi sợ nhưng để lắm khi cũng chớ trêu có những chuyện bào hoàn toàn bịa thì nghe không có ổn mà gọi thật thì lại không ai dám đứng ra thể độc câu chuyện tôi sắp kể dưới đây là một trong số đó nó không đến vì tôi vẫn nửa đêm trăng mở gió bấc Không quá máu me kinh dị như những câu chuyện khác Bản thân tôi cũng chưa Chứng thực được có phải là ma hay không Hay chỉ là một sự trùng hợp Mà câu chuyện này mới xảy ra cách đây không lâu xảy ra giữa ban ngày ngày trong xóm và bản thân tôi là người trong cuộc Và thư khiến cho người ta ám mảnh Không phải là ma Mà là khoảnh khắc của người chết Quay lại đúng nghĩa đen Hoặc một số bạn bè mà tôi biết Thậm chí có người còn làm thấy bói hẳn hoi Họ nói là quỷ nhập chẳng hay gì đó Nhưng mà tôi thì cho rằng đó là hồi quang phần chiếu thì đúng hơn Câu chuyện này hoàn toàn có thật Tất nhiên là sẽ có thêm một chút gia vị Cho nó mặn hơn một chút Sau khi mà lo mồ mạ ở quy sông Ngày hôm sau tôi lên Hà Nội sớm vì trên này cũng rất là bận Và tôi cũng rục bởi hai đứa con không có người đưa đón đi học Không không gặm anh em của thằng Tính nữa Cái ý định đi cùng anh em nó từ gạt phát qua một bên Thật long thì cũng chưa nghĩ tới lôi gáy rượu vào bôn mồm nói phét vậy cho cái chuyện mà thôi. trên làm chó nào mà lại đùng đùng nửa đêm nửa hôm đi xem chúng nó làm pháp y bao giờ? từ quê lên nhà tôi cũng chỉ tầm 20 mươi cây số không quá xa. nhà tôi ở bên kia sông hầm nên phải đi qua một cái đò. không phải gọi là phà mới đúng vì nó rất to bình thường và này có thể được xếp 4 cái xe bai chân chở gạch cộng với lẻ hàng chục cái xe máy nữa vẫn dư chỗ. Thế nhưng mà hôm ấy chẳng biết thế nào Nó rất là quái dị Dường như là điểm báo hay là một cái thứ gì đó Ngày bình thường gặp một vài vụ tai nạn chết người thì lã hiếm Quái nào hôm ấy từ chứng kiến ba vụ người chết liền Nó quái đàn và kỳ dị Một cách đầy khó hiểu Vụ đầu tiên cũng là vụ tôi cảm thấy áy náy nhất Lúc xe của tôi xuống phà thì bất ngờ Thấy có nhiều người chỉ trò xuống mặt sông hầm, Dường như là thấy có người chết trôi Tôi tò mò nhìn theo hướng chỉ Của người ta Nhìn thấy trên mặt sông có một vật thể nổi dập rành lững lờ xuôi. Vì cách một đoạn xa cũng không biết là nam hay nữ. Vài người thì hét toáng cả lên. Mấy bà già đi cùng chuyến đò thì hai tay cứ chấp lại vào nhau niệm chú Nam mô a di đà Phật. Vì mùa này nước lên mặt sông hồng rộng lắm. Tôi nhanh nhỏ chạy lại phiông lái phà rồi bảo. Chú hình như là có con người chết trôi giữa dòng đấy. Có điều ông lái phà lườm tôi cháy mặt rồi bảo. Việc của mày à, kệ người ta. Nổi như này thì kiểu gì mấy ông trải lưới chả vớt mà chúng tao chở khách này kiêng không vớt đâu đen lắm. Tin liếc nhìn chung quanh thì thấy đúng thật, chung quanh bến phà thì gần chục chiếc thuyền các loại đều là của những ngư dân sinh sống ở gần đó đang vớt cá. Có điều cũng không hiểu đen là đen như nào. định nói tiếp gì đó thì cái xác vụt trôi qua trước mặt. Nhiều người còn lấy được điện thoại để chụp ảnh nữa cơ. ông lái phà cũng nhìn theo nhưng mà sau đó thì tập trung điều khiển cho nó cập bờ. Thầy lão này khó tính nên tôi cũng chẳng thèm bắt chuyện thêm lần nữa. Và gặp bờ người ta lên xuống xe cổ lăn bánh. tiếng cười nói hòa cùng tiếng máy nổ đầy quen thuộc. Cái xác trôi trên bờ sông ban nãy đã khuất hẳn Mà nước sông hồng phẳng lặng rừng rưng. Như thể chưa từng ôm trong lòng một kiếp người vừa thất thở. Dòng sông không dừng lại để tiếc ai cả. Nó chỉ làm đúng việc của nó là chảy. Tôi đứng nhìn thêm một lúc rồi cũng quay đi. Không phải vì vô tâm. Mà là vì nhận ra mình chẳng thể làm được gì hơn Cũng không biết là cái xác chết trôi kia được ai vớt lên Và hồi sau sẽ như thế nào Có điều là cũng cảm thấy chạnh lòng Một mạng người vừa trôi qua trước mắt với hàng chục con người Vậy mà mọi thứ diễn ra gọn nhẹ tênh đến tàn nhẫn Cái chết của người khác Nhiều khi chỉ là một hình ảnh thoáng qua trên con đường đời của kẻ còn sống Vẫn là cái cách mà cuộc đời này nó vẫn vận hành như vậy Vụ tai nạn thứ hai là ở chân đê cách bến đò tầm hơn cây số sẽ đang ngay trước mắt của tôi tôi điều khiển chiếc xe máy từ bến phà lên trên đê, đoạn đường này thì rất là xấu nhiều ổ gà ổ voi do những chiếc xe tải hạng nặng chở cát gạch đá sỏi tôi thấy cái bãi vật liệu hoạt động suốt ngày đêm bồi phủ kín thành từng mảng trên những tán cây ven đường trong đầu vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ về cái xác kỳ lạ kia thế nhưng lúc này từ sau bỗng nhiên có tiếng xe máy vê gầm rú lao vọt lên sự tiếng còi nhại vang lên inh ỏi Đoán chắc là mấy chú báo con mà thôi Còn trẻ này mới lớn thì chứ biết sợ là gì Chắc là đi học về đèo bạn gái Để sĩ thể hiện đi mà Ngày xưa cũng có một thời tôi là dân tổ Công tưởng như chúng nó Ai nên khôn mà chẳng dại vài ba lần Tôi vội đánh lái nếp vào con đường Mắt liếc nhìn qua gương chiếu hậu Đúng là có hai chiếc xe máy Do mấy cậu chơi choi vẫn còn khoác áo học sinh Chỉ với tốc độ cao lặng lách đánh võng Đang chạy lại phía mình Phía sau mỗi cậu đều có một bạn gái ôm chặt lấy Hai chiếc xe vóng vụt lên Thế nhưng đen cho các cô cậu này là đoạn đường rất xấu Không kịp phản đứng cả hai chiếc xe va vào nhau Một chiếc xe chở theo hai người thì lao xuống vệ đi Còn chiếc còn lại thì đổ ngang ra mặt đường Đồng lúc đó thì chiếc xe chở cát cũng vừa lao tới Chỉ nghe tiếng động rất lớn rồi tiếng hát thất thành vang lên Cô gái phía sau may mắn chỉ bị xây sức nhẹ Lúc nhộm dậy thì thấy bạn mình thân thể không còn nguyên vẹn Thì hét lên một tiếng giữa ngất điểm Thế nhưng mà cậu chơi kia thì không được may mắn như vậy Lúc nãy đây cậu ta nằm dưới bánh xe gần như là thân thể đạn nát Máu chảy ra loang lổ khắp cả mặt đường Từ lúc bấy giờ thực sự là tróng váng Chẳng có cách nào có thể diễn tả được cái cảm giác Chứng kiến một con người bằng xương bằng thịt Đang sống sờ sờ trước mặt Mà chỉ trong tích tắc đạn nát bấy trước mặt của mình Phải mất một lúc lâu sau thì mới hoàn hồn trở lại đám đông đứng chung quanh của người thở dài, của người lắc đầu, của người buông một câu tội thật rồi quay lưng bước đi. tôi cũng cùng với vài người khác liền chạy xuống sườn đê, giúp đỡ hai đứa đẩy cái xe lên dốc. sau đó hỏi hân rồi bảo chúng nó điện thoại cho gia đình tới để giải quyết. người lái xe tải thì nhảy xuống trước cảnh tượng hãi hùng như vậy, rồi mếu máo lấy đi điện thoại gọi điện cho ai đó. chỉ sau một lúc thì cảnh sát giao thông đến đo đạc hiện trường. Rồi sau đó có một chiếc xe đến trò xác cậu học sinh kia đi Tất nhiên là tôi không ở lại xem từ đầu đến cuối Là bởi vì việc này cũng chẳng có gì đáng để xem cả Người chết thì cũng đã chết Nói sợ thì cũng không hẳn Chỉ thấy hơi lượm giọng mà thôi Cũng cảm thấy tiếc cho cậu học sinh kia Chỉ một phút bốc đồng mà đã vĩnh viễn nằm lại nơi này Có cả một tương lai coi như chấm hết Còn để lại nỗi đau dây dứt cho những người thân nữa chứ quãng đường từ quê lên Hà Nội cũng dài hơn hai chục cây Bình thường tôi cũng chỉ đi tầm khoảng 30 phút Nó quen thuộc đến mức mà chẳng thể quen thuộc hơn Nhưng mà nay chẳng hiểu sao đầu óc nó cứ thẫn thờ, Cứ dây dứt mãi về hai cây chít ban sáng nay mà mình gặp Chỉ cách nhau có hơn chục phút đồng hồ Thế quái nào mà tôi lại lạc sang tận gian lâm cứ đi thẳng một mạch đến bắt chàng rồi sự tỉnh ra là về nhà Nếu như nói theo kiểu mê tín thì lại bảo Là bị ma dắt đi chứ chả đùa Lúc này quay lại thì xa Tôi đi vòng luôn lên cầu thanh trì Rồi tính theo đường lĩnh nam quay trở về Hoàng Mai Thế nhưng lên đến cầu thanh trì Tôi lại chứng kiến một vụ tai nạn khác Lần này là một người phụ nữ Lúc tôi đi qua thì thấy đắp chiếu rồi Máu trời lăn ra khắp mặt đường Trong đầu tôi cũng chứng kiến Nhiều vụ tai nạn rồi Còn những vụ tai nạn đường sắt còn kinh khủng hơn nhiều Nhưng mà thế rằng chưa bao giờ Chỉ trong có một ngày Tôi đã có thể nhìn thấy được liên tiếp như vậy không chẳng biết phải nói như thế nào Có thể tôi là con người đa sầu đa cảm vậy. Ba con người ba số phận, ba lần sinh mệnh thất phụt ngay trước mắt. Không có một đời từ biệt, không có ai kịp nói với ai một câu sâu cùng. Tất cả đều diễn ra gọn gàng nhanh đến tàn nhẫn. Như thể cây chết chỉ là một thao tác thừa trong quần quay vốn đã quá quen của cuộc đời. Người chết thì nằm lại, người sống thì đứng nhìn một lúc. Thở dài một cái rồi lại tiếp tục đi cho kịp công việc của mình. xe vẫn chạy, đường vẫn đông. Thành phố vẫn ồn ào như thể chưa có chuyện gì xảy đến Chỉ có tôi giữa dòng người đó bỗng nhiên thấy lòng của mình trống hoác Một cảm giác rất lạ, không phải sợ, không phải thương xót quá mức Mà là sự nhận ra cay đắng, cái chết rút cuộc hóa ra lại bình thường đến thế trong đời sống này Có lẽ vì vậy mà con người mới phải invent ra ma quỷ Linh hồn quỷ nhập tràng Không hẳn vì tin mà vì sợ sự thật quá trần trụi Sau một kiếp người có thể biến mất nhanh đến mức chẳng kịp để lại dấu vết gì ngoài vịt máu khô trên mặt đường. Xanh giới giữa còn và mất, giữa thở và thắt, mỏng manh đến mức chỉ cần một cú sốc nhẹ của số phận là đủ vỡ vụn. Cũng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại tâm trạng như vậy. Cứ miên man nghĩ ngợi lung tung. Trên một đoạn thì lúc này bỗng nhiên có điện thoại. Nhìn vào là số máy của bà xã tôi giật mình và tôi quát. Anh đi đâu đấy? Có tự quên lên Hà Nội anh bò ra đường hả? có kịp lên để đưa con đi học không để em còn biết anh anh lên nơi rồi sao về nhà rồi có mấy vụ tai nạn ở trên đường ấy tắc quá chắc tầm 15 phút nữa anh về nhà thêm đèo con đi học dám đi làm luôn nhá đoạn sáng em để trên bàn tranh rồi đấy thì anh về á cho vào lò bắn lên và tôi định cúp máy thì tôi bảo em đi đường cẩn thận đấy nhá Nên anh đi đường gặp mấy vụ tai nạn sợ quá để đến chỗ làm nhắn tin về cho anh và tôi nghe ra một lúc rồi chợt cười phát lên rồi bảo Anh nhà thư quan tâm hả ngoài ngày có bao giờ giận dò đâu Em biết rồi anh đi đừng cẩn thận đó. Và tôi ở nhà vẫn hay gọi đùa tôi là nhà thơ Là bởi vì tôi cũng hay làm thơ Đăng phê thật Ngày tôi vẫn bảo là thơ thẫn Có lẽ là làm thơ nhiều sinh ra lần thẫn Quả không sai Anh nói thật đấy không đùa đâu Có gì tôi anh về anh kể cho nghe Chuyện lạ cực đó Nói rồi thì tôi cúp máy Luôn lách mãi cũng về được đến nhà lên đến nơi tranh thủ tắm giật Là bởi vì cả người đầy mùi nôn của trận rượu đêm qua Không mày lên đến nơi an toàn Cơ mà hơi thở vẫn nồng nặc mùi hồng xiêm May mà vợ tôi không biết Chỉ biết thì lại cầu nhỏ điếc tay Mỗi lần say rượu tôi toàn thể thốt là sẽ không bao giờ uống nữa Mà quái nào lời thề này lại không linh nghiệm tẹo nào Chỉ vài hôm sau đâu lại vào đó Tắm xong tôi xuống nhà ăn sáng Và mua cho tôi một cái bánh giò Nhưng vừa cắn được miếng thì thấy ở ngoài ngõ có tiếng bước chân chầm dập chạy tới Rồi loáng thoáng nghe thấy mấy bà hàng xóm nói là có người chết Ngay lập tức tôi chạy ra mở cửa nghe ngắm Thế bà Xuân sát nhà mật mũi tái dại nhìn tôi rồi bảo giống à Mày sang xem ông Khang thế nào hộ bác với Ông ấy chết rồi Sang xem giúp bác đi Bác chạy đi báo tin cho mọi người nhá Bà đùa cháu à chết là chết nào Chuyện này đùa thế nào được cháu Bác vừa đi mua cháu về cháu ấy ăn xong Lúc vào thì thấy cả phòng lạnh toát Sợ vào người ông ấy thì cứng đơ lạnh buốt rồi Lại mãi không có thấy ông phản ứng gì cả Mày xem kiểm tra hộ bác với Bà Xuân hàng xóm với tôi Có thể coi là chiếc máy quay chạy bằng cơm trong của bà mất sớm Các con thì đi lấy chồng xa Nên nằm một mình Tuy thế nhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm Ở trong xóm thì chuyện gì cũng biết Bà này thì cũng tốt tính Nhưng mà hơi kiệt xỉn Hai đứa trẻ nhà tôi hồi còn nhỏ Tôi vẫn thường nhờ bà trông Còn đông khoang mà bà vừa nói là em trai của bà Ông khoang này thì tầm khoảng 60 Không vợ con gì Ông Hằng trước khi bị thai biến một lần nhưng vẫn còn khá là phong độ. Nó chỉ là hơi méo tiếng và tay chân khèo khèo chút thôi chưa cho đến mức bị liệt giống như nhiều người khác. Chiều nào cũng tập tính đi tập thể dục ở trong xóm. Vì gia đình của ông là người gốc ở đây cho nên vẫn còn nhiều đất mà ông này thì không vợ con gì. Cho nên từ ngày bị bệnh là anh chị em họ hàng bán đi một mảnh đất gửi tiền vào ngân hàng lấy lãi chi tiêu sinh hoạt hàng tháng. Rồi thêm một người giúp việc trông ấy Có điều là ông này thì tính khí có phần hơi thất thường. Lại thêm cái tính dê cụ cho nên là rất nhiều người sợ. Mặc dù trả lương cao thật đó, Thế nhưng mà cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là họ không làm nữa. Họ ra mới biết là họ sợ cái mắt hâu hóng cũng Khang khi nhìn họ. Thỉnh thoảng lại còn động tay động chân. Nói chung thì ông này cũng khá là buồn cười. Tôi thì cũng hay chung Khang. Là bởi vì thấy tay lão hơi khèo nên thường xuyên á. Rồi điên hắt tay vịn. Thế nên cứ mỗi lần nhìn thấy tôi là ông ấy hay bảo á. Đi tay vịn đè. Mày chọn đào thời mãi tao trả tiền nay cho mày bóp đào mỏi tay Có điều là cũng chưa từng đi chơi với ông ấy lần nào Nói gở mồm cho ông ấy đăng tay biến sẵn Đi vào phòng hát thêm mấy em ăn mặc xinh xinh mát mẻ, ngon nghè Lại đột quỵ ra phát nữa thì con mở vỡ mồm Lúc ấy tôi có nhảy xuống sông tôi lấy cũng trả hết tội Tuy nhiên lần nào gặp tôi ông ấy cũng rủ thêm hết tài Lúc nãy nghe bà Xuân nói như vậy Thì tôi liền chạy qua nhà xòm xem thế nào Tuy tay biến nhưng ông cũng sạch sẽ lắm Từ vệ sinh cá nhân các thứ vẫn tự làm được bình thường Nhà cửa thì có giúp việc họ xử lý Cho nên cũng không đến nỗi nào Thế nhưng mà nói gì thì nói Cũng chẳng phải là người nhà ruột thịt gì Cho nên vẫn cảm thấy rợn rợn Cánh cửa thì khép ở bên trong tối om Một mình tôi bước vào trong nhà Lò dò tiến tới chiếc giường Mà ông Khang đang nằm Kéo tấm gì đồ nhòm qua tấm vải màu xanh thấy có một người đàn ông với mái tóc hoa dâm Làn da tái nhợt Cái chăn còn công mỏng đắp ngang qua ngực Quay mặt vào tường, hai tay co quắp lại Không chẳng rõ là máu hay cái gì đỏ Đang dính ở môi, mắt thì nhắm nghiền Ông Khang ơi ông Khang Thì tay viện không? Giải đi tay viện với cháu đi, lần này cháu bao Lúc đó tôi cố tình nói khôi hài Để cho đỡ sợ mà thôi Trên đấy nghe bà Xuân nói là ông này chết rồi Thì bảo không có cảm giác gì thì là nói phét Có điều vì là hàng xóm thân thiết Sẽ trông thích nhau và trông thích nhau Bà Xuân nhờ vậy mà không vào kiểm tra Thì có mà mặt mò Và lại tôi cũng không tin rằng ông này chết nhanh như vậy Tuy nhiên gọi đến mấy câu không thấy ông ta trả lời Tôi cũng hơi thấy có vấn đề Nhưng vẫn lấy hết can đảm sợ vào hai bàn chân kiểm tra Lắc người thì cứng đưa như khúc gỗ Nhìn chân của lão tái nhợt lạnh bút Làm cho tôi giật mình tay rụt lại Thầm nghĩ trong đầu kiểu này chắc đi cũng được vài tiếng chứ chả phải ít Ngay lập tức tôi chạy ra ngoài hô hoán loạn lên Nhưng trong xóm thì giờ cũng chẳng còn mấy ai Ngày lớn thì đi làm, trẻ con thì đi học Chỉ còn vài ông bà già ở nhà mà thôi Bà Xuân lúc đó cũng được con cháu đều về Như thấy tôi thì liền hỏi Có đúng là ông Khang ông ấy Tôi không nói gì cả mà chỉ khẽ gật đầu Ông Khang ơi, sao cậu lại bỏ chị mà đi như vậy hả? Bao nhiêu tiền bạc của cái như vậy, ai tiêu đây hả em? Tàng cháu gọi ông Khang là bác nghe bà Xuân khóc thì bảo Bác Khang không tiêu được thì đưa cho cháu tiêu. Cháu không tiêu được thì các bác tiêu. Có gì đâu mà phải loạn lên thế. Mà bác ấy giàu như vậy á. Nhưng mà có biết tiêu tiền đâu. Vậy thì tiền nhiều để làm gì? Trả bố mày. ăn nói hỗn láo với các bác thế hả? Ông Khang là bác của mày đấy. Cả đời mày có đến thăm bác ngừng lần nào? Mày bây giờ lại đòi tiêu tiền công ấy. Có cái giái ông ấy cho ấy. Tao nhiều lần hỏi xin mà còn trả được đây này. Bà Xuân vừa nói với thằng cháu trai. Làm cho những người có mặt ở đó Ai cũng nín cười Tuy nhiên lúc này là đám ma Ai cũng cố gắng giữ gương mặt nghiêm túc nhất có thể Tôi cũng không ngoại lệ Mà mày vào kiểm tra bác mày xem Ông ấy đã đi thật chưa Mày là cháu ruột ông ấy đấy Bác mất mà mày dựng rưng thế à Trời đất ơi Nãy cả anh này vào rồi còn gì Thằng này vừa nói vừa chỉ về phía của tôi Tôi cũng chỉ bảo Em vào kiểm tra lại đi xem thế nào Chẳng cũng không có chuyên môn đâu nên thật là thằng An thì cũng thuộc thành phần chảy cối, bà bình bà bữa, kém tôi vài tuổi nghiện lười cả mắt, đi cai liên tục. Thưa thật là tôi cũng không ưa cái thằng này lắm. Tên là người lặng nhưng mà cũng ít khi gặp nó, vì thời gian nó đi tù và cai nghiện còn nhiều hơn ở nhà. Lần này nhìn thấy tôi nó cũng hơi lập bất ngờ. Chắc là đi cai thêm được một tăng nữa thì mới về không lâu. Ôi già ôi, ông ấy không vợ không con, sống ngày nào khổ ngày ấy. Mà già yếu rồi suốt ngày lang thang May mà còn chết ở nhà ấy Cháu chỉ sợ ngoài chiếc đường chiếc chợ cơ Mỗi lần là cháu lên chơi ông ấy toàn chửi cháu Thôi bác ấy mất đi như vậy Mọi người cũng nghe nhàn đấy Anh chị em mọi người không phải ai châm nom gì cả Cháu nói có đúng không ạ Mày đúng là Bà Xuân bực mình lắm Nhưng cũng chẳng biết phải phản bác lại như thế nào Đúng người ta nói không sai Đừng nghe cam vẻ kể chuyện trước nghe ông nghiện trình bày thằng anh vừa nói mắt nó vừa láo liên liê với trong nhà không biết là giữa nó với ông khang có thành kiến gì không có thể là do thằng này chơi bời nghiện ngập cho nên nói nhiều nó không thích hoặc giả như còn lý do nào khác nữa nó cũng chẳng vào kiểm tra xem ông khang như thế nào mà ngồi xuống gần ngay cửa bột thuốc lá ra mời tôi anh làm đếu cho thơm mồm anh không hút thuốc lào thơm mồm hơn em mà Một thuốc lá thối mồm lắm tôi móc miệng lại nó làm cho thằng này nhìn tôi đoạn nó bật cười <cười> Mà hình như anh mới chuyển về đây à Em thanh lạ lắm nhà anh đâu Không, anh vào đây cũng được chục năm Còn lên Hà Nội này thì cũng hơn hai chục năm Nhà anh đây Vừa nói tôi chịu vừa chỉ tay về nhà cổ mình cái nhà đối diện với nhà ông Khang luôn Có điều nói chuyện xã giao vầy câu với thằng này tôi cảm thấy không hợp lắm Không biết là có phải thằng này tù tội Chừng chạy nhiều cho nên giọng điệu của nó nghe chừng rất khó chịu Giọng văn lại giống như mấy idol thể hiện lắm Vài câu xong tôi lặng sang chỗ khác không muốn tiếp tục nhiều Nhất là cặp mắt đáo như răng lạc của thằng ăn này Lúc nhòm vào nhà tôi Khéo lại muốn ăn trộm thì bỏ mẹ Một lúc sau thì anh em họ hàng nhà bà Xuân nghe tin thì về hết Bạn bằng một lúc tính toán làm mai chay cho ông Khang Người thì đi liên hệ nhà dạp Người thì đi xem thầy Rồi tản ra mỗi người một công một việc Bà Xuân bảo tôi Cháu ở đây có gì giúp bác nha Quân đồ đặt các thứ ra ngoài để tí nữa người ta mang qua tài tới. Có chỗ mà bày. Thôi thì hàng xóm lãng diện với nhau có gì giúp bác nha. Bác phải đi xem thầy xem thế nào. Đi được mấy bước bảy hỏi tôi. Mà nãy cho vào theo ông ấy tầm khoảng mấy giờ thế? Tôi ngớ người xa cũng không biết phải nói như thế nào cho phải. Nhưng cũng đoán bữa. Liệu cho vào sợ thấy chân tay lệnh bút. Lại người thì thấy, thấy cứng đơ rồi. Chắc cũng phải vài tiếng rồi bác. Mà sao cho thấy miệng ông ấy dính dính cái gì màu đỏ như máu đó. Bà Xuân bấy giờ liền đáp Không phải máu đâu Ngày hôm qua ông ấy bảo thèm ăn tiết canh Bác Sàn đánh cho một bát Với cả có mấy quả thanh long ruột đỏ Chắc là ăn xong không kịp xúc miệng cho nên đâu vậy Trong khăn có bệnh gì ngoài tay biến mà chảy máu Nghe vậy tôi cũng không nói gì nữa Tôi bấy giờ liền gật đầu Vâng ạ Bác đi cứ đi lo công việc đi ngà Để cháu xử lý mấy cái này cho Chuyện này không có gì đâu tôi và thằng an hay thằng bắt đầu vào khiên đồ trong nhà ra ngoài căn nhà này thì được xây cũng đã lâu thế nhưng vì ông khang sống có một mình đồ đạc cũng không có gì nhiều bên trong có một cái tivi cùng với cặp loa nhìn khá xịn sò thằng an mắt trước mắt sau bê luồn ra xe cặp loa rồi bảo tôi anh ơi em đi có việc tí nhá sang em quay lại ngay anh cứ dọn dần đi nhìn dáng vẻ của thằng này tôi thấy là cực kỳ ghét mẹ sư đúng văn của mấy ông nghèo sao nghĩ trong đầu có ngày ông khang viếng bóp cổ cho chết cha mày đi dám nhảy cũng ấy cặp loa chắc là nó cũng để ý lâu rồi nên nhân dịp ông khang chết để mới tiện chuyến có điều đây là bác nó nên tôi cũng chả có ý kiến gì cả lúc này chỉ còn lại một mình tôi trong nhà còn bộ bếp gan nữa là xong bộ này thì được đục lỗ đùn một cái dây qua cái bản bếp van vòi lâu ngày hơi dỉ cho nên tháo ra cũng mất khá nhiều thời gian nói thật lòng thì khi đó cũng thế hơi dén Là bởi vì một mình vào trong nhà ông Khang, ngay sau lưng có người mới mất, nói không sợ là búc phép. Càng sợ thì càng khiến cho tôi loay hoay, mãi mới tháo được con ốc xiết cái dây cao su khỏi cái van. Tay chân thì cứ run rẩy mãi, không muốn nhìn về cái giường ông ấy đang nằm, nhưng quái nào lại càng sợ hơn. Lúc bề cái bình cao ra ngoài thì mắt khẽ liếc nhìn về giường của ông Khang đang nằm. Tôi giật bắn mình vì thấy ông ấy lúc này đầu lại nghiêng ra ngoài mà nhớ rõ ràng sáng nay lúc tôi chạy vào kiểm tra, ông ấy quên mặt Phật tường cơ mà hay là mình nhớ nhầm. Ngay đến đây ra gà ra chó nổ lên hết lượt, ngay lập tức về cái bếp ra ngoài. Lúc quay vào bên nốt cái bình cà ra, nhưng vừa nhấc lên thì tay tôi nghe thấy tiếng thở, rồi có tiếng động nhẹ sau lưng. Khỏi phải nói cảm giác bấy giờ nó kinh khủng đến như nào. Lén lén ngoái đầu nhìn về cái xác cũng khang, thì một cảnh tượng kinh hoàng có lẽ cả đời tôi không bao giờ quên được. Thì trên giường lúc nào xuất hiện một con mèo ta tầm khoảng 2 ký Con mèo này thì ông Khang nuôi nó từ nhỏ rất là khôn Nó ngồi trên ngực của ông Khang Sau đó thì kêu lên vài tiếng Ông Khang mắt mở trận trừng nhìn tôi Bàn tay giơ lên miệng thiểu thào Chôm, chôm, chôm Thật sự là khó có từ ngữ nào diễn tả được cảm giác kinh hoàng của tôi lúc đó Trong đầu hiện lên hàng loạt câu chuyện về quỷ nhập tràng liên quan đến mèo đen mà lúc này sự việc tưởng chừng như chỉ có trong phim lại hiện ra ngay trước mắt. Cái bình cai trên tay của tôi rơi xuống đất keng một tiếng, rồi lập tức ngét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài. Vào lúc đó mấy người họ hàng trong nhà ông khang cũng bắt đầu về. Tôi chỉ lắp bắp vào trong nhà rồi nói: ông khang quỷ nhập tràng, chợt đây quỷ nhập tràng ông khang sống lại rồi. Bà xuân trên tay cầm bức ảnh phật, mắt nhìn tôi trợn trừng ra hỏi: có chuyện gì đấy? từ mặt cắt công còn rột máu hai đầu gối và vỗ nhau chỉ vào trong nhà bà vào mà xem đi Ô, ông ông khang còn sống ngay lập tức người thân của ông khang vào để kiểm tra đúng là ông ấy vẫn còn thở thế là vài người nhà vội vàng lấy dầu xoa cho ông ấy có người còn gọi cả cấp cứu tạm hơn chục phút sau tiểu ngấy được đưa đi bệnh viện sau khi đưa ông khang được cấp cứu xong quan tài về nhà dạp cũng vừa đến nơi mọi người đều ngỡ hết cả người Bà Xuân nói với nhà dạp là thông cảm mang về ngộ Vì hiện tại chưa biết ông Khang sống chứ thế nào Còn đồng bán quan tài thì đưa hoa đơn báo Bác thông cảm nè Mà em mới có khách nên chị định bom hàng thế này chít em Và là em chỉ lái xe thuê cho họ thôi Chú này buồn cười thế nhỉ Bây giờ chưa có ai chết lấy quan tài về làm cái gì Chú trở về giúp chị đi Chứ chị, em chị chưa mất đâu Bây giờ đặt quan tài ở đây chả hoa ra làm Chị mới buồn cười đó Lúc gọi thì dục mang đi sớm Bây giờ lại có quay như thế này Chị nói thế ai mà chấp nhận được? Lời lãi được bao nhiêu mà chị làm thế? Đoàn người đàn ông này nói bằng cái giọng bí hiểm. Mà tôi nói thật nha. Ông chủ của tôi đêm qua bảo là nằm mơ thấy có một ông bị tai biến đến dặn dọn ông ấy lau sạch sẽ cái này mang đến nhà chồng ấy trước đó. Chứ không phải là ngẫu nhiên đâu. Ông ấy tên là Nguyễn Văn Khang, sinh năm 65. Nhà đúng địa chỉ này. Lúc sáng nay mới đến ông ấy bảo tôi như thế. Y như rằng chị đến. Tôi nói thật đã chị mà không lấy nó thì rất là... Nghe vậy ai cũng đều ngạc nhiên. Chuyện này không biết có phải là này bốc phét để đỡ phải mang về không. Bà Xuân định nói gì đó nhưng vài người trong họ nhờ bà Xuân bảo. Thôi, còn chưa biết ông Khang thế nào. Biết đâu lên viện tình hình nó lại không ổn thì sao? Cứ để cái quan tài đó. Có gì đỡ phải gọi. Mặt cổng người ta trở đến đây. Bao nhiêu công sức bê đổ đạc các thứ ra ngoài. Cứ đặt gọn trước quan tài góc nhà cũng được. Có sao đâu. Toàn kiên vỡ vẩn. Ông vừa nói tên là Đông là anh trai của bà Xuân Võng Khang Bạc đồng bác ấy nói đúng đi chị Xuân à Bà Xuân lầu bầu mấy câu rồi bỏ tiền ra thanh toán Ở bên trong có đầy đủ hết tất cả giấy bàn, chè bồm Cùng với các thứ để tẩm liệm bên trong Tôi lại được nhờ khiêng quan tài vào bên trong quay đầu xuống gầm giường thì thích con mèo đen liền gọi nó ra Nhưng con mèo này nó rất nhát người Nó cứ ở trong đó mà không ra ngoài Chỉ hứng cầm mắt xanh lè nhìn ra Tôi bây giờ bỏ bà Xuân Bác ơi Có chuyện này cháu nói với bác Có gì bác đừng cười nhá Sao thế Bà này cháu sợ mất mật mặt Còn mèo đen nó nhảy qua xác cũng khang Mà sáng nay cháu cả bác đã kiểm tra rõ mọi thứ là ông ấy đã mất rồi Có khi nào lần lờ quỷ nhập chàng không ạ Bà Xuân tái mặt liền đem chuyện này na nói với ông Đông Ông Đông năm nay ngoài 70 nghiêm mặt nhìn em gái rồi mắng Giờ đất ơi cái thời đại nào rồi còn tin ra Mà cái chuyện mê tín thế Bà toàn có liên thiên quý nào Nó bị tay biến chân tay lệnh là bình thường Mèo đen màu nhập vào được con mặt tay thánh Toàn tuyên truyền vớ va vớ vẩn Tôi cũng chẳng biết phải nói gì Dù sao đây cũng là việc của anh em nhà ông ấy Có điều chẳng rõ vì sao mà sợ lắm Nhất là cái đoạn ông ấy mở mắt trận trừng Rồi hôi trộm Ôi má ơi May mà lúc đó tôi cũng đi vệ sinh rồi không có mập bĩnh cả gia quần. từ lúc xe cấp cứu đưa ông khang Rời khỏi xóm, có người trong họ cũng đi theo lên viện làm thủ tục. là bởi vì ông khang này thì không vợ con gì, nên anh chị em cứ luôn phiên trông coi giúp. công may là ông ấy có tiền, chứ nói thật nếu như không có tiền, thì có lẽ chết từ lâu chứ chẳng phải đợi cho đến bây giờ. hôm nay chứng kiến quá nhiều sự việc kỳ lạ, nhìn thấy ba người chết ngay trước mắt, rồi ông khang hàng xóm chết rồi sống lại. Bỗng nhiên cảm thấy dùng mình không hiểu gì. tôi nhìn cái chậu bồ kết ai đó đang đốt bốc khói nghi ngút thì tiến lại gần. Hai tay giơ lên hơ qua hư lại để khói bám vào người. Trong đầu cũng không khỏi suy nghĩ miên man. Những người hoàng hằng với nhà ông Khang vừa nãy còn cãi nhau vì cái quan tài thì bây giờ đứng túm tụm lại. Mỗi người một vẻ nhưng đều chung một ánh mắt hoang mang. Ông Đông, bà Xuân, bà Thu là em gái út trong nhà. Cũng vài người anh em trong họ nhìn thì có vẻ suốt ruột lắm. Trần một người lên tiếng hỏi bà Xuân. Bà Thu là mẹ của thằng An Nghiện, lúc này lên tiếng. Mà sáng bắt dòng kiểu gì mà bóng khang chết. Rõ ràng chưa chết mà loạn cả lên, vẫn còn khỏe lắm. Chưa chết được đâu mà cứ làm quá. Thằng An con của bà này từ nãy đến giờ đứng bên ngoài mắt đảo như răng lạc. Nhìn vật đống đồ nãy chuyển ra. Có lẽ là ý định muốn nhảy thêm ít đồ cũng khang Nhưng dáng vẻ cực kỳ là tiểu nhân. Bà Xuân không trả lời câu hỏi của bà Thu mà chỉ tay về phía tôi rồi bảo. "sự không tin thì hỏi cháu này mà xem. Nó còn vào sợ tận nơi đó, rõ ràng uống chết rồi mà. Mọi người đều dồn đánh mắt nhìn qua chỗ tôi. Bà Thu này cũng thuộc loại cây cướm đánh đá có tiếng trong làng. Ông Khang là anh ruột mà cũng chẳng bao giờ thưa bà ấy đến thăm mấy khi. Nhưng mà nói thì lại tỏ ra là người quan tâm đến người khác. Lúc nào cũng sợ người khác nghĩ xấu về mình kiểu kiểu như vậy. Toàn là mắt cả la tít thôi. Người ta sống sợ sợ bỏ người tức chết. Đằng sau thì phải sợ vào mũi. Cháu nói thật là xấu sợ ý. Và lại cũng chẳng phải là anh em ruột thịt như cô. Mà cháu thấy cô cũng ở gần đây. Sao bao nhiêu lâu mà không thấy cô lên chơi với Khang đi? Có bác Xuân là còn hay sang thôi. Ông ấy bận tật như vậy biết đi lúc nào. Ngày tôi nói như vậy bà Thu này chắc ngại cho nên lảng sang chỗ khác. Đúng lúc này thì con mèo đen từ trong nhà chạy vọt ra rồi gào lên tường trạng. Cơ hướng về phía bà Thu này mà gào lên làm cho ai nấy đều giật mình. Mẹ nhà mày, mày lại làm thịt bây giờ. Thằng An con của mùa thu chẳng biết từ lúc nào đã cầm lấy đoạn gậy dư lên, đập cái đột vào bầu con mèo cống Khang Con vật tội nghiệp chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi quay lăn ra mấy vòng, sau đó thì cứng đơ cả người. Máu từ miệng của nó chảy ra thành từng vũng, trước ánh mắt sững sờ của mọi người, Từ cũng giật mình đánh thót. Mày làm gì với An? Sao đập chết con mèo cống ấy? Bà Xuân thấy vậy thì lập tức tín lại chỗ của con mèo Chưng nhưng hiện tại thì nó đã chết rồi còn đâu Ôi dào ôi Đến người còn trả chẳng được như là trăm mèo Gớm nó toàn có bảy vẽ kêu nó gào lên như bị dại được cũng nên đập chết đi không có mang họa Bà Thu lên tiếng bênh con Lúc này liền tiến đến sách con mèo cho vào cái bao tài Sao mẹ con nhà mày ác thế hả thằng An Ông Khang về thì làm sao Có biết ông ấy nuôi nó gần chục năm rồi không Ôi giáo ơi chết là hết Mà chị khóc cho con mèo hay là thương cho em trai chị đấy Với em thì nó chỉ là con vật thôi Mà nó như kiểu là muốn cắn người thế kia Không đập chết thì để làm cái gì Bà Thu này phải nói là ngang ngược cực kỳ Nói với bà Xuân những câu khó nghe Thằng anh nhìn con mèo đoạn nhấc lên Cho vào bao tải rồi đặt lên xe đào về Cũng chẳng thèm cho ai thêm câu nào Thậm chí lúc nổ máy còn vega rất lớn Như kiểu muốn chiêu tức mọi người vậy Ông Đồng cùng bà Xuân nhìn thằng cháu mất dậy kia thì thở dài lắc đầu định nói gì đó thì bà Thu bảo Thôi bác Khang không chết là tốt rồi tôi về đây Ông Đồng bấy giờ liền hỏi Các bà liệu có phân chia người lên trong ông Khang Mang tiếng nhà đông anh chị em như vậy mà không có bằng người ngoài là sao Ôi giáo em bận lắm bác Khang thiếu gì tiền Cứ bảo bác ấy bỏ tiền ra mà thiếu ô xin Nên xong thì bà Thu ngúng ngoài ra về Trưng ánh mắt xứng sờ của những người mà bà gọi là gia đình. Mày, mày là em nó đi Thu à? Sao mày... Ngày đến đây thì dường như là bị gãi đúng chỗ ngứa. Bà Thu bấy giờ trợn mắt lên nhìn anh cả rồi quát. Anh em mà bà còn nói ra được lời này với chúng tôi. Anh em kiến giải nhất phận bác nhìn đi. Tôi vào kỳ chị Xuân đi lấy chồng và theo chồng. đất cả cha mẹ để lại chúng tôi nhường hết trọ hai bác. Vậy mà các bác bán đi cũng cho được các cháu cái kẹo hay hộp bánh nào. Mày cút mẹ mày đi. Tao cũng không có đứa em như mày đâu. Bảo sao mà con cái nư hỏng, nhà ruột từ nóc là phải. Mồm lúc nào cũng đi tụng kinh niệm Phật mà tâm tính sao ác thế. Kệ mẹ nhà tôi. Anh là cái chó gì mà anh nói. Anh, anh sống có ra cái gì đâu. Bà Thu định nói thêm câu gì nữa thì ông đồng cúi xuống cầm lấy cái điếu cày định vụt. Tôi nhìn thấy thì vội vàng do ôm ra đằng sau. Sau đó thì bao nhiêu người ra căn ngăn chứ ăn quả tầm điếu cầy này bà thu có mà chít, xí về đi chuyện này nói sau thôi nói nhiều quá bà xuân lúc này cũng bực mình với bà thu liền kéo tay em gái của mình tránh xa tầm mắt của ông đông không khí nhất thời rất căng thẳng ông đông thì mặt mũi đỏ phừng phừng tỏ ra cực kỳ tức giận ngồi phịch xuống ghế cũng không biết phải nói gì nữa mọi người dần dần tản ra sau đó rồi ra về nhiều người cũng chỉ biết lắc đầu thở dài theo như những gì mà tôi được biết thì bố mẹ cũng khăn ngày xưa giàu có nhưng mà kiểu phân biệt đối xử không công bằng, Đất cạnh chọn hết hai người anh trai, cho nên khiến cho hai cô con gái kiệt tức lắm. đặc biệt là bà thu gia đình nhà chồng tuy cũng giàu có nhưng mà mấy thằng con trai nó chơi bời phá phách, thường xuyên kích bác mẹ, thậm chí chính chúng nó cũng coi thường hai người bác này không ra gì. có chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta lại gắn hai chữ tiền bạc nó đi với nhau? vì đồng tiền nó rất bạc, mảnh đất rộng mà hai người anh chiếm hết cũng không chi chắc gì cho em gái nên mới chuyện. một lúc sau thì ông Đông cũng về, bây giờ chỉ còn mỗi bà Xuân mà thôi. anh em nhà này cũng chẳng hề có tình cảm gì với nhau, nói chung tôi cảm giác rất hời hợt, thậm chí là chà bằng người ngoài. về nhà tôi đối diện với nhà ông Khang, nhìn vào trong nhà thấy chiếc quan tài đặt chồng chữ ở trong góc, phủ tàm tấm bạt xanh, nhìn vừa thừa thãi vừa rất ngay mắt. Ngày xưa ở quê tôi thì các ông bà cụ già cao niên thường tự làm sẵn quan tài cho mình. Nhưng đó là của mấy chục năm trước, bây giờ thì cũng chẳng ai làm nữa, gọi dịch vụ phút mốt là có mặt. Hương nhang chưa thấp mà mùi giấy bản mùi gỗ mới, mùi sơn quan tài lẫn vườn trong không khí, tán lên một cảm giác rất là khó chịu, giống như là một đám tang bị treo lơ lửng không biết là dành cho ai. Tôi đứng dựa vào cột hiên nhà mình đối diện sang nhớ lại toàn bộ những chuyện kỳ quái sáng nay mà không khỏi dùng mình với tay chầm điều thuốc lá dít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh nhưng chẳng hiểu sao mà tim lại đập nhanh hơn trước không biết có phải là tôi bị ám ảnh vì đã từng nghe đâu đó câu chuyện về quỷ nhập tràng hay không thế nhưng sự việc ban sáng diễn ra với ông khang sao nó giống thế từng hình ảnh về ông khang lặp đi lặp lại trong đầu của tôi như một đoạn phim bị lỗi con mèo đen ngồi trên ngực tiếng mèo khàn đặc đôi mắt mở chừng chừng Và cái giọng khó khè như từ đấy của hồng bật ra ba chữ. Trộm trộm trộm. Nếu chỉ một mình tôi nhìn thấy. Có khi tôi đã nghi rằng bình hoa mắt. Cả bà Xuân cũng bảo là ông ấy đã chết thật. Nhưng con mèo mà ông ấy nuôi bao năm qua. Nó liếm vào người ông ấy. Và ông ấy sống lại thật. Nó quá hoang đường vô lý. Nếu bản thân tôi không tận mắt chứng kiến. Thì chắc chắn sẽ chửi người kể ra câu chuyện này là bốc phét Không biết chuyện này là như thế nào cả. Có thể cũng chỉ là trùng hợp. Là bởi vì ông Khang chưa chết thật Do tôi quá sợ hãi nên sinh ra thần hồn nát thần tính mà thôi Bà Xuân đưa bà Thu về nhà một lúc sau quay lại Nhìn thấy tôi bà ấy hỏi Mọi người đâu hết cả giường hả cháu Tôi vừa trả lời vừa hỏi Về hết rồi bà à Thế từ lúc đưa ông Khang lên viện có tin tức gì chưa bác lạ nhỉ? Sáng nay cháu cả bác đều xác nhận ông ấy đã vậy Vậy mà vẫn tỉnh lại được thì đúng là chưa phải chết Bà Xuân nhìn tôi, ánh mắt của bà ấy trũng sâu, mặt vẫn còn hơi đỏ. Còn hương nhà bác nó điện về rồi, ông Khang qua cơn nguy kịch. Bác sĩ nói là tai biến cộng thêm suy kiệt, mạch yếu nên dễ bị nhầm là chết. Nếu mà chậm thêm chút nữa, hoặc không được so dầu kích thích kịp thời, thì lần này là đi thật đấy. Có điều thì tôi vẫn thấy lấn cấn sai sai ở đâu đó. Từ hôm ấy nhà ông Khang không có ai ngủ lại. Bà Xuân cả ông đông thì lên viện trông ông Khang. Bà Thù thì ở xóm dưới chẳng biết là con liên viện không. cửa nhà thì khóa đến nguyên hiện trạng. Như lúc trưa kể cả quan tài vẫn đặn ở trong gấp. Đồ đặc bên ngoài cũng phủ bạt lại. Chứ không hề bê vào trong nhà. Cô không lo trộm cắp vì an ninh trong xóm tôi khá là đảm bảo. Nếu mất đồ chỉ có thằng cháu ông khang nó lấy chứ chả ai khác. Tôi nhìn qua khe cửa sổ của nhà mình. thấy cái bóng bạch xanh phủ quan tài mờ mờ trong ánh đèn đường vòng vọt. Lòng cứ cuồn cào không yên. Đêm đó tôi ngủ chập chờn, cũng không hiểu vì sao mà cứ thấy trong lòng của mình bất an đến lạ thường. Gần sáng thì nghe thấy tiếng mèo kêu. Những lúc mở cửa ra thì chả thấy con mèo nào cả. Chỉ thấy nhà ông khăn tối om, im liếm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chuyện này tôi không nói gì với vợ, bởi vợ tôi là người yếu bóng vía, sợ cô ấy lại lo. Kể cả chuyện ban sáng cả mấy vụ ta nạn chết người tôi cũng không có kể nữa. Khoảng mấy ngày sau ông Khang được đưa trở về nhà, người gầy đi trông thấy mặt sám nguét, môi thâm. Nhưng mắt thì rất lạ, không đờ đẫn như người bị tai biến nặng, cũng không linh hoạt như là người khỏe. Là giống như ánh mắt của người vừa ngủ dậy sau một giấc mơ rất dài, nhìn đầu cũng như đang cố nhớ lại. Ở không nói nhiều ai hỏi thì ông gật hoặc là lắc, thỉnh thoảng ông nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó rất lâu. Đến khi người khác gọi thì mới giật mình quay đi, nói chung thì là rất lạ lùng. Lão có hỏi mọi người là con mèo đen đâu thì không ai dám nói là đã bị thằng cháu ông đập chết tươi rồi. Điều khiến cho tôi bắt đầu thấy bất an là từ tuần thứ hai. Mỗi đêm khoảng 12 giờ tôi đang nằm thì nghe tiếng gõ cộc cộc từ phía bên nhà ông Khang vọng sang. Tôi nằm im nghe một lúc thì tiếng đó dừng lại. Tôi tự chấn an mình chắc là gió hoặc là mèo làm đổ cái gì đó. Nhưng đêm hôm sau thì đúng giờ đó tiếng gõ lại vang lên. Xong rồi lại có tiếng mèo kêu ở bên nhà lão Cũng không hiểu lại như thế nào nữa Sáng hôm sau tôi gặp ông Khang ở ngoài ngõ Ông chống gậy đi chậm rãi Tôi bây giờ đánh bạo nửa đùa nửa thật Ông Khang ơi Có đi hát karaoke tây viện với cháu không Cháu mới biết một quán mới đó Đảo to ngon lắm Lão nhìn tôi chầm chầm rồi nói nhõn câu Viện cái củ cờ đó Mày có biết con mèo của ta đâu không Lại nhỉ Tôi nói nó gần cả chục năm mà chưa bao giờ nó bỏ đi đâu đó Chắc không biết đâu, chắc là nó lại động dục đi tìm tay viện nữa mà. Tôi cố tình nói vậy để lảng sang chuyện khác rồi đoạn hỏi. Thì mấy đêm nay ông làm cái gì mà đêm hôm trông nghe tiếng động lạ trong nhà thế? Ông khăn nhìn tôi chầm chú giọng nói rất bình thường, thế nhưng làm tôi gái hít cả người. Ta thấy có chiếc quan tài trong nhà, ta vào đấy ngủ thử xem thế nào. Mà mày tìm hộ ta con mèo nha. Ta vẫn nghe tiếng nó kêu quanh quẩn đâu để trong xóm đó. Giấc lời thì ông ấy chống gậy lững thương bước đi Ra đầu của tôi bấy giờ tê dại Con mèo của ông ấy đã bị thằng An Nó đập cho một gậy vỡ sọ chết tươi rồi còn đâu Thế nhưng mà tại sao tôi vẫn nghe thấy Tiếng mèo kêu Rồi lão Khang này cũng bảo vậy Lắc lắc đầu tôi muốn gặn bỏ đi Suy nghĩ này ra khỏi đầu Từ hôm ông Khang hỏi tôi về con mèo Trong lòng của tôi không lúc nào được yên cả Không phải là kiểu sợ hãi rõ ràng Mà là cái cảm giác cấn cấn rất là khó chịu giống như cây gai mắc ở trong cổ họng, nuốt không trôi mà nhổ ra cũng không được. Ban ngày thì còn đỡ, có ánh nắng, có tiếng người qua lại, người đông khang ngồi trước hiên nhà, dáng người gầy gò, tay trống gậy, trông chẳng khác gì một ông già tay biến vừa thoát chết. thế nhưng mà cứ đến tối khi cả xóm lên đèn, nhà cửa đóng im lìm, là những hình ảnh ban sáng lại tự nhiên quay về. tôi nhớ rất rõ ánh mắt của ông khang lúc tỉnh dậy hôm ấy. Nó không giống ánh mắt của người vừa sống lại sau cơn thập tử nhất sinh. Nó giống ánh mắt của người quay về sau một chuyến đi rất xa. Nói chung là rất khó để diễn tả được bằng lời cái cảm giác ấy nói như thế nào. Tuần thứ ba sau hôm ấy, Ảu Khang bắt đầu có những biểu hiện lạ hơn. Ban ngày thì vẫn sinh hoạt bình thường, ăn uống ít nhưng đều. Bà Xuân là chị gái nhiều hôm mua đồ ăn sang cho em thì bảo Ảu Khang còn chui vào trong quan tài nằm. Không hiểu kiểu gì, hồi thì lão ấy bảo là không sống được lâu nữa. Nằm vào đây cho quen. Một đêm khoảng gần 12 giờ. Tôi đang nằm thì nghe tiếng động từ nhà ông Khang vọng sang. Ngày như tiếng gì đó chạm vào nền gạch rất là chói tai Tôi hé cửa sổ xa nhìn. Đèn trong nhà ông Khang bật sáng. Và tôi thấy chiếc quan tài không còn nằm chồng chơi ở góc nhà như trước. Nó được kéo lệch ra giữa nhà một đoạn. ông Khang đứng ở cạnh đó. Lão đứng thẳng lưng. Cái nắp quan tài được dựa vào tường mà tôi không hiểu bằng cách nào mà lão lại khỏe đứng như vậy. Bình thường đi đứng phải chống gậy, ấy vậy mà có thể kéo được cả quan tài nặng vài người khiêng thì kể cũng lạ. Cảnh tường đó không có gì gây gớm nếu như nhìn riêng lẻ, nhưng đặt nó vào hoàn cảnh của một ông già vừa chết hụt. Trong nhà vẫn còn nguyên chiếc quan tài chuẩn bị sẵn cho mình thì nó khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sương hôm sau tôi gặp ông Khang ở ngoài ngõ, ông vẫn chống gậy dáng đi chậm rãi, tôi hỏi đùa cho bớt căng. "Đi với ông lại đi dạy tập thể dục à?" Ông nhìn tôi rất là lâu, cương mặt nhợt nhạt hẳn không rõ có phải là do tôi quá nhạy cảm hay không. Thế nhưng mà lúc này thực sự là thấy ông Khang có gì đó không được bình thường. Có khả năng là sắp đi thật cho nên hay nói gầm bồm. Ta ngồi trong đó thế dễ chịu hơn, ấm lắm. Nào mày mua cái về mà nằm. Chứ mà ta biết con mèo của ta nó bị giết chết rồi đấy Nó đang có chữa Vậy mà La nói xong thì bật khóc thành tiếng Sau đó thì ngẩng đầu lên rồi hỏi tôi Cặp loa của tao nó cũng lấy Phải không Sao đầu của tôi trở nên tê dại Cứ không có rõ có phải là người nhà nói Cho lão biết không Nhưng tôi nghĩ là không phải Vì bà Xuân đã dặn mọi người đừng nói gì rồi cơ mà Vậy ngày sau thì ông Khang Đổ bệnh nặng thật Lần này thì đúng nghĩa là tai biến Nửa người cứng đờ không nói ra hơi Nhưng ánh mắt ông vẫn tỉnh, rất tỉnh Ai bước vào trong phòng Ông cũng nhìn chăm chăm Đặc biệt là khi có người đứng gần chiếc quan tài Đến ngày thứ 29 Ông khăng chết Lần này thì không có chuyện tỉnh lại nữa Bác sĩ xác nhận tử vong rõ ràng lúc lão chết thì tất cả người thân Lần này có mặt đông đủ Bấm giờ đàng hoàng Khi khâm liệm người ta phát hiện Dưới đáy quan tài có một cái hộp gỗ Thằng An nó là người mở ra đầu tiên Có ơn... ơn... lẽ nghĩ bên trong có vàng bạc châu bóng gì đó Bởi vì ông Khang này giàu có lắm Đời thanh niên thì đều chưa hàng hiệu Đồng hồ Rolex bằng vàng cũng có nhẫn vàng các thứ chả thiếu gì cả Thế nhưng kể từ ngày tay biến Thì chẳng biết số đồ này đã biến đi đâu Không rõ là ai lấy Hy hưởng mở ra nhưng trái viết kỳ vọng của nó Bên trong chỉ có một vòng cổ mèo cũ Và một mảnh giấy gấp làm tư Trên đó chỉ có một chữ viết nguệch hoạt Nó gọi tao dậy. Trả lại đồ cho tao Thằng anh sẽ đến tái cả mặt Dun dậy nhìn ông bác đang nằm trên giường Không nói được lời nào Mà người trong nhà cũng không ai dám hỏi đêm Mảnh giấy được đặt lại trong ngộm gỗ Rồi để nguyên trong quan tài dưới đầu của ông Khang Ngày chiều hôm ấy Khi xác của ông Khang được đưa xuống văn điện Căn nhà ông Khang khóa trái cửa Bà Xuân được con gái đón về ở vì mình Nhưng tôi nghĩ có nhiều chuyện khác Chỉ nguyên nhân không phải là như vậy Là bởi vì bà ấy từng nói với tôi sẽ không bao giờ đi đâu cả. Thế nhưng lúc này đây em trai mới mất mà lại bỏ đi ngay thì cũng lạ. Sao đám tang ông Khang, sống tôi trở lại sinh hoạt bình thường, nhanh đến lạ. Mọi thứ về mặt hình thức coi như là xong. Chỉ có tôi là thế không xong. Bạn đêm mỗi lần tắt đèn đi ngủ tôi vẫn cảm giác như ở đối diện có ai đó đang đứng nhìn sang. Rồi thỉnh thoảng nửa đêm có tiếng mèo gào thảm thiết nói chung là rất khó tả. Một tuần sau đám tang vào khoảng hơn 9 giờ tối, tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng xe máy dừng lại trước cầm. Tôi mở cửa ra thì thấy thằng an nghèo Nó gãy đi trông thấy. Không biết có phải đồ đằng nhiều hay không mà mắt nhìn sâu hoắm ra nhột nhạt. Trên xe chở theo đúng cái cặp loàng hôm trước BD. Không buộc dây chỉ đặt tranh vinh phía sau Yên. Nó dừng xe ở trước nhà của ông Khang đoạn chạy vào trong sang nhà bà Xuân. Có điều lại quay lại ngay. thì tôi nó hỏi... Anh có biết bà Xuân đi đâu rồi không? Bà Xuân được con gái đón đi về ở cùng rồi. Mấy hôm trước Nga sang chào bỏ anh thế. Nó lướt mắt nhìn vào nhà ông Khang rong rồi lại bảo tôi. Thế cho em gửi lại cái này nha. Sao lại gửi? Nói anh thấy chú mày mang về khen loa xịn cơ mà. Nó không trả lời ngay. Đứng đi một lút lén lén nhìn vào nhà ông Khang rồi bảo. Em, em không dùng được. Tôi nhìn cặp loa trên mặt gỗ có sức một vết dài giống như bị móng tay cào. Không phải là một vết mà là nhiều vết chồng chéo Làm sao xin cỡ này cơ mà Lúc này nó mới ngẩn lên nhìn tôi Ánh mắt của nó làm tôi nổi da gà Không có tí thần sắc nào cả không chẳng biết có phải là nó mới chơi đồ hay không Nó lắp bắp Anh à mấy hôm nay đêm nào em cũng nghe tiếng loa bật đấy Loa tự bật đó Vâng ạ Chó để có chuyện vô lý thế Chú Bốc Phét Nó lắc đầu rất mạnh khẳng định Ban đầu thì nó bật nhạc Lên làm lại em tháo dây loa Tắt nguồn đi Thế mà đêm nào cũng có tiếng Nó nói nhỏ lại như sợ anh nghe thấy Không phải là tiếng nhạc đâu anh Mà là tiếng gõ Rồi tiếng cào thùng loa đó Tôi im lặng đứt mắt nhìn xuống Những vệt móng tay kia Thì cũng hoang mang lắm Có hôm em còn nghe tiếng mèo kêu Thằng anh nói tiếp Nhưng mà em biết con mèo đó nó, nó, nó chết rồi Chính tay em Anh cũng nhìn thấy con gì Nó dừng lại mặt tánh hẳn run rẩy Từ hôm ấy đến giờ em đen vãi, ngã xe mấy lần. Mà thế nào á, đêm của em mơ thấy bác khang. Bác ấy ngồi trên cái quan tài, bác ấy không có nhìn em. Chỉ tay vào cặp loa rồi bảo cái này không phải cô May. Tôi không biết nói gì ra đầu của tôi trở nên tê dại. Em mang trả, có gì bác cho em gửi nhờ ở đây. Mẹ em bảo mẹ em mang chìa khóa ra mở cửa. Nó quay xe nổ máy rồi rất nhanh chuẩn mất con mẹ hàng lươn. Nhanh hơn cả cách nó để cặp loa cũng khang vậy Tôi đứng nhìn cặp loa rất là lâu Có điều lúc này thì bên ấy đóng cửa Tôi lại không có chìa khóa Và lại nói nhanh cho vương là cũng sợ Bà tầm này bê sang thì chịu chết Mà tôi vẫn có linh cảm rằng ông Khang vẫn đang ở trong ngôi nhà kia Chỉ biết làm thế nào thì cả ba người gồm ông Đông, bà Thu và bà Xuân đều có mặt Nhìn vẻ mặt của ai cũng nhợt nhạt như là thiếu ngủ Đều bộ hoảng loạn lắm Nhìn thấy họ tôi bảo Các bác ơi, thằng An con cô Thu vừa gửi cho cặp loa trọng Khang đấy. Ba người nhìn nhau giật mình đánh thốt, Tuy không ai nói gì nhưng mà tôi biết chắc anh em nhà này cũng bị ông Khang đòi cái gì đó. Mấy hôm trước tôi thấy trên tay của ông Đông đeo cái đồng hồ xịn lắm. Màu vàng có logo hình vương miệng. Nhưng mà giờ không thấy đeo nữa mà trên tay là là một cái hộp đồng hồ. Bà Xuân thì cũng xách một cái túi xách, bà Thu cũng vậy. Tôi không biết đó là gì nhưng mà tôi đoán có lẽ bên trong là vàng bạc châu báu cũng khang ngày trước. Chà cũng giống như Thẳng An, bị hồn ma cũng khang với đòi cho nên phải đem trả lại. Đặt nghiêm chỉnh lên trên bàn thờ. Sau khi viết xong câu chuyện này với một tác giả nghèo như tôi, còn lúc tôi cũng có ý định sang nhộng Khang, ở cơ mà cũng khá là sợ. Lấy chồng đồ cổ ấy, xong nửa đêm ông ấy gõ cửa đòi lại thì có mà hít hơi.